Ho hoàng giáo chủ né sang một bên độc nhã lau nhân lướt qua tay hiếu hơi dụng lực cây trúc trường cấmậ xuống đất tay Hiếu đưa lên trước ngực mai hoa chủ nhân chậm rãi quay mình nhìn độc nhã lao nhân một cái lạnh lùng họ ngay các hạ là ai độc nhã lau nhân cười nhặt đáp ngày tính danh của lão phu không còn nhớ nữa khỏi cân hỏi mai hoa chủ nhân nhìn một tay của lão nhân đạt đứng trước ngực Lạnh lùng và nói Xuất thổ đi Độc nhãn lão nhân đáp ngay Lão phu đối phó với một người đã mệt Lẽ nào chiếm tiện nghị Mai hoa chủ nhân nói Được rồi Tay tả liền phóng ra một trưởng Độc nhãn lão nhân lập tức búng một ngón tay Về phía ngực bên hữu của mai hoa chủ nhân Chỉ thấy đôi bên đều thối lùi hai bước Mai hoa chủ nhân điềm nhiên và nói Không trong số khách dự hội hôm nay lại gặp một cao thủ như các hạ đẩy Khiến tại hạ vừa rồi thất kính Độc nhãn lão nhân đáp Nói hay, nói hay Bàn tay hữu đột ngột phóng liền bốn trưởng Trên dưới tả hữu, thế đảo thần tốc Khiến người ngoài không nhìn rõ được Quần hào chỉ thấy lão nhân vừa rơ tay ra đã rụt về Không thể biết rằng chỉ một lần dơ tay ra đã phóng bốn đòn vào bốn bộ vị của Mai Hoa chủ nhân. Bốn luồng tiềm lực, ám kình đồng loạt ập tới bốn bộ vị của đối phương. Trưởng thế phát đi trước, lực đạo đến sau. Khi đã phát suốt nội kình về phía Mai Hoa chủ nhân, độc nhãn lão nhân liền rụt tay, thối lùi bốn bước, nhìn xem biến hóa. Chỉ thấy hai bàn tay của Mai Hoa chủ nhân khôm khôm vào nhau dơ lên trước ngực ngânh đòn công kích. Quần hào tuy cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vì tư thế, động tác của Mai Hoa chủ nhân yêu mỹ dị thường, cực nhanh và không vội vã. Trừ độc nhãn của lão nhân và oải tiên vương giật, không ai biết Mai Hoa chủ nhân vừa dùng hai bàn tay bao vào nhau để bảo hộ tâm mạch yếu hại. Ngành tiếp lực đạo của đối phương đánh tới bốn phương vị. Chỉ nghe độc nhãn lão nhân lầm bẩm và nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nhất đại tân nhân thắng cựu nhân Lão phô quả đá hết thời rồi Bởi lẽ sau khi Mai Hoa chủ nhân Ngành tiếp một đòn công kích y vẫn điềm nhân như thở Thong thả buông hai tay bảo hộ trước ngực Huyền hoàng giáo chủ nhìn độc nhãn lão nhân Rồi cung tay hỏi Mai Hoa chủ nhân Chúng ta đấu mấy trận rồi Mai Hoa chủ nhân dơ hai ngón tay Thấy run run vội thu lại Huyền hoàng giáo chủ và quần hào đều hiểu y dơ hai ngón tay ra là biểu thị hai trận. Nhưng sinh lòng hồ nghi trước việc tại sao y không mở miệng hồi đáp. Vương Phi Dương nói nhỏ với Hạ Hầu Cương. Mai Hoa chủ nhân đã thụ nội thương nghiêm trọng mới không nói nổi. Nếu có người bức y phải lên tiếng thì cuộc chiến hôm nay coi như chúng ta thắng. Hạ Hầu Cương hỏi ngay. Không rõ Huyền hoàng giáo chủ có nhận ra điều đó hay chẳng. Vương Phi Dương đáp Dĩ nhiên là đã nhận ra Nàng thông minh tài trí gấp mấy lần tại hạ Lẽ nào không biết đây Hạ Hầu Cương nói Ờ Vương Huynh biết hết mọi điều Về huyền hoàng giáo chủ đấy nhỉ Vương Phi Dương biết mình lỡ lời, Mỉm cười im lặng Huyền hoàng giáo chủ nói tiếp Các hạ giơ hai ngón tay ra Là có ý gì đây Giọng nói gần lại mau lẹ Hiển nhiên muốn bức Mai Hoa chủ nhân phải lên tiếng hồi đáp. Chỉ nghe Khôi vị nhân nói thay. Là chủ nhân của lão phu muốn nói rằng hai trận, dàn đơn như vậy mà cô nương không hiểu sao. Huyền Hoàng giáo chủ cười nhạt nói ngay. Hai trận ấy bên nào thua ha? Khôi vị lão nhân ngẩn ra, chưa biết hồi đáp thế nào, ngoài nhìn Mai Hoa chủ nhân. Chỉ thấy y dơ một ngón tay tả, một ngón tay hữu, bèn đáp ngay. Mỗi bên thám một trận, vậy còn 8 trận. Huyền hoàng giáo chủ lắc đầu. Bổn giáo chủ thấy rằng đôi bên đã đấu 3 trận. Các hạ đã công kích ủải tiên vương giật hàng chục triệu. Người ta chưa thèm hoan thủ, không tính là các hạ đã bại hay sao. Mai Hoa chủ nhân nói. Ờ, thì bên này bại. Đã sao, còn 7 trận nữa kia mà. Huyền Hoàng giáo chủ nghĩ một chút, đoạn bước tới gần Mai Hoa chủ nhân, lạnh lùng và nói. bổn toa lãnh giáo. khởi vị lão nhân tràn qua chắn trước mặt Mai Hoa chủ nhân, lạnh lùng nói ngay. Lão phu thử tiếp cô nương vài triệu. Hắn bị trúng một cước của vương giật, tay hiểu thụ trọng thương, nhưng sau một hồi điều tức, thương thế đã thuyên giảm đi rất nhiều. Lại biết chủ nhân thụ nội thương trong nhất thời khó bề tái chiến, cần phải để cho chủ nhân có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi. Nên hắn đành bảo hiểm xuất thủ, chuẩn bị đấu với huyền hoàng giáo chủ. Huyền hoàng giáo chủ nghiêm mặt và nói, Bổn toa thân phận giáo chủ, há lại động thủ với người xạo. Đoạn phẩy tay một cái, một hắc y nhân thân hình mảnh mai lập tức vọt tới, thánh thoát và nói, Bồn cô nương tiếp lão vài triệu. Hác y nhân lấy tay hữu hộ thần, tay tả trần vần, sẵn sàng nganh chiến. Khổi vĩ lão nhân cười nhạt và nói. ha ha người là ai mà cũng đòi giao đấu với cả lão phổ. Hác y thiếu nữ nổi giận nói ngay. Lão nô tài cũng đòi lên mặt sau. Lời vừa dứt liền phóng luôn một trưởng. Khởi vị lao nhân vùng tay tả phởi mạnh về phía cổ tay hữu của H.I. thiếu nữ Thiếu nữ rụt tay hữu, tay tả tung ra một trưởng Đội bên tức thời triển khai một cuộc ác đấu cực kỳ ác liệt Khởi vị lao nhân tùy thụ thường tay hữu, giao đấu có phần bất tiện Nhưng trưởng thế của hắn biến hóa nguy kỳ, đủ đối phó ngang ngựa với công thế dồn dập của H. y thiếu nữ Huyền hoàng giáo chủ vòng qua phía hai người, tiến đến gần Mai Hoa chủ nhân, nói ngay Bổn toa tiếp cao chiêu của các hạ Tay hữu giờ ra 5 ngón tay chụp tới Uyển mạch của Mai Hoa chủ nhân Mai Hoa chủ nhân Đang nhắm mắt trị thương tựa hồ không biết gì Khi năm ngón tay của huyền hoàng giáo chủ Sắp chụp tới uyển mạch của mình Y đồn ngột búng 5 ngón tay Đang khép bật mạnh lên Một luồng chỉ phong kích thẳng lên Đón 5 ngón tay của đối phương Huyền hoàng giáo chủ không ngờ Y đã trọng thương lại còn công lực như vậy Muốn tránh cũng không kịp nữa Chỉ cảm thấy cổ tay tê dại Cánh tay hữu đang chụp tới Bỗng mất hết kinh lực Thẳng ngay xuống vội nhảy lùi lại Mai hoa chủ nhân không thừa thế phản kích Lại nhắm mắt vào Hiển nhiên một đòn vừa rồi đã tốn rất nhiều sức lực Không còn khả năng phản kích Huyền hoàng giáo chủ lập tức đề chân khí Phong bế huyệt đạo ở tay hữu Vận kinh vào tay tả Lại chụp tới huyền mạch của mai hoa chủ nhân Mai Hoa chủ nhân đồn ngột mở mắt, thối lui hai bước cực nhanh. Huyền Hoàng giáo chủ nói nhỏ. Các hạ đã kiệt lực rồi, còn chưa chịu thúc thủ đầu hoàng đệ. Lời còn chưa dứt, tay hữu của Mai Hoa chủ nhân bất ngờ phóng mạnh một trưởng về phía trước ngực của Huyền Hoàng giáo chủ. Đòn này thế đến không mạnh, hầu như không có lực đạo. Huyền Hoàng giáo chủ liền trở tay tả đang chảo lên, ngay đón Hữu trưởng của đối phương. Huyền hoàng giáo chủ tuy không rõ Mai Hoa chủ nhân có còn năng lực tái chiến hay không Nhưng trong lòng minh bạch rằng đây là cơ hội duy nhất để thủ thắng Nên mạo hiểm ngay tiếp một đòn mặc dù tay hữu đã thụ thương Song trưởng đập vào nhau binh lên một tiếng Mai Hoa chủ nhân chấn thối lùi ba bước Huyền hoàng giáo chủ thì đứng bất động tại chỗ thong thả thu tay tả vẻ Quần hào gieo họ Huyền hoàng giáo chủ thắng rồi, chúng ta lại thắng một trận nữa. Chỉ riêng Vương Phi Dương nhận ra tình thế bất ổn, vội xảy bước đến bên cạnh huyền hoàng giáo chủ, hỏi gấp. Giáo chủ thụ trọng thương rồi sao? Và vội dơ tay nắm lấy cánh tay của huyền hoàng giáo chủ. Bỗng có tiếng quát trầm trọng. Không được động đến giáo chủ. Độc nhãn lão nhân đã bước lại. Vương Phi Dương ngẩn người hỏi ngay Lão tiền bối, thương thế của giáo chủ thế nào? Quần hào trừ một vài người đều không biết độc nhãn lão nhân là ai Thấy chuyên nhân của Hoàng Sơn Thế Gia cung kính đối với lão nhân Thì đều có cảm giác bất thường Chỉ nghe độc nhãn lão nhân đáp ngay Giáo chủ đã bị trúng thôi tâm trưởng lực Vương Phi Dương thất kinh nói to Thôi tâm trưởng lực sao? Độc nhãn lão nhân đáp Đúng thế, thử trường này đã tuyệt truyền trong giang hồ hàng trăm năm Nay không ngờ lại xuất hiện trong giang hồ Quần hào không ít người đã nghe qua truyền thuyết về thôi tâm trưởng Nên bất giác đều chấn động tâm thần Vương Phi Dương hỏi ngay Lão tiền bối, liệu có cách cứu trị chẳng? Độc nhãn lão nhân đáp Lão Phu còn chưa biết thế gian có loại linh dược nào cứu trị được thôi tâm trưởng lực Vương Phi Dương thở dài não nề và nói hey, Lão tiền bối đã không biết có linh dược gì cứu chữa Thì văn bối đành chỉ còn cách đưa nàng về Hoàng Sơn mà thôi Độc nhãn lão nhân nói Thời khắc này chưa nên động đến người giáo trộ Vương Phi Dương nói Bất lực chờ chết chỉ bằng thử tìm cách cứu, công việc của giáo chủ thành lão bối tạm chủ trì thay nàng. Đoạn giơ tay về phía Huyền Hoàng giáo tổ. Bỗng một thanh âm dịu dàng cất lên. Chớ có tự tiện động tới nàng, thôi tâm trưởng hoàn toàn không phải là tuyệt học đoạt mạng, có gì lấy làm kỳ quái cho đậy. Vương Phi Dương rụt tay lại, ngoảnh nhìn, chỉ thấy một thanh y thiếu niên đội trướng mũ nhỏ chậm rãi bước tới người này thân hình mảnh may ước chừng 18 tuổi Vương Phi Dương cung tay thi lễ và nói thôi tâm trưởng là thứ thành công tuyệt truyền người bị đòn hết phương cứu chữa người trong võ Lâm đều biết như vậy Huỳnh đạii là nói mạnh như thế thanh y thiếu niên điềm nhiên mỉm cười và nói sao các hạ không tin thì phải Vương Phi Dương nói ngày đố thế Nếu huynh đài không thể nói minh bạch, hợp lý Thì tiểu đệ thật khó tịn Thanh y thiếu niên lạnh lùng và nói Có phải muốn trị thử ngay tại đây Vương Phi Dương ngẩn ra Chưa biết hồi đáp thế nào Chàng chưa biết lai lịch người này Đây lại là vấn đề sinh tử Đâu có thể tùy tiện mạo hiểm Chỉ nghe Thanh y thiếu niên nói tiếp Nếu các hạ nhận định rằng Huyền hoàng giáo chủ đã vô phương cứu chữa Tại sao không thử xem Vương Phi Dương trầm tư nan quyết Đồng nhãn lão nhân bỗng xen vào Hoàng Sơn Thế Gia tuy có lưu trữ rất nhiều loại kỳ dược linh đợn Chỉ e cũng khó có loại nào cứu trị được thôi tâm trưởng lực Chỉ bằng cứ để công tử thử xem Lão nhân thở dài nhẹ nhẹ nói tiếp Đối với thường thế của giáo chủ Chỉ còn hy vọng vào kỳ tích mà thôi Vương Phi Dương không nhận ra lai lịch của chàng thiếu niên Chưa thể an tâm Ngoài nhìn xâm tiên long thiên lộc hỏi rằng Long trang chủ uyên thâm y đạo Vốn được võ lâm kính ngưỡng tô là đệ nhất thần y đương đại Thiết tưởng biết cách cứu trị thôi tâm trưởng lực Long thiên lộc đáp ngay Nếu lão phu vì hư danh Hẳn sẽ cố phát ngôn một cách hùng hồn rằng có thể cứu trị thôi tâm trưởng lực Dù Lão Phu cứu không nổi mạng giáo chủ cũng khả dĩ viện cớ không phải do Lão Phu Vương Phi Dương kinh ngạc hỏi ngay Nghe khẩu khí của Lão tiền bối thì không thể cứu được chặng Long Thiên Lộc đáp Theo như Lão Phu biết thì đích xác là như vậy đó Nhưng Thanh Y Thiếu Niên nói ngay Trên thế gian ngày nay trừ tại hạ gia không ai có khả năng cứu trị thôi tâm trưởng lực. Long Thiên Lộc hỏi luôn. Thứ cho Lão phô Đa Vấn muốn hỏi một cậu. Thanh y thiếu niên đáp. Tại hạ kính lãnh cao luận. Long Thiên Lộc hỏi ngay. Không biết công tử định dùng dơ vật gì để trị thương cho huyền hoàng giáo trổ. Thanh y thiếu niên đáp. Phương pháp chầm cứu. Long Thiên Lộc đam chiêu một chút, nói ngay. Đó là phương pháp duy nhất khả dĩ tiến hành. Thành y thiếu niên quay qua Vương Phi Dương và nói. sợ nhẫn nại của tại Hạ có hạn thôi. Nếu tại Hạ đã rũ áo bỏ đi, dù các hạ có cố thành cầu, tại Hạ cũng không đáp ứng đâu. Vương Phi Dương nói. Huỳnh Đại có thể cho tiểu đệ biết sư thừa là ai hay chẳng. Thành y thiếu niên đáp Thế gian đã không ai cứu trị nổi thương thế của huyền hoàng giáo trổ Thì còn hỏi đến sư thừa của tại hạ làm cái gì đây Vương phi dương nghiêm trang nói ngay Được rồi nhưng tiểu đệ có vài lời cần phải nói ra trước thanh y thiếu niên đáp Các hạ khỏi cần nói tại hạ đã biết rồi Nếu tại hạ không cứu trị nổi thương thế của giáo trổ tại hạ xét đền mạng có đúng không Vương Phi Dương nói Nếu huynh đài quả thực cứu trị được thương thế của giáo chủ Hoàng Sơn Thế Gia và huyền hoàng giáo chủ vô cùng cảm kích Sẽ tuần theo lệnh của huynh đại Thanh y thiếu niên lạnh lùng và nói Trong thâm tâm của các hạ không tin vào ý đạo của tại hạ đây Nên mới dám đại ngôn như vậy Đáng tiếc trong vụ đánh cuộc lớn lao này Các hạ nhất định thua cuộc thôi Vương Phi Dương đáp Tiểu đệ dù thua cũng tình nguyện vui lòng Thanh y thiếu niên không đối đáp gì thêm Không thả bước tới bên huyền hoàng giáo trụ Thỏ tay vào bao lấy ra một chiếc hồn ngọc đựng đầy kim châm Chỉ thấy chàng mở hộp Nhặt một cây kim cắm vào tinh huyệt ở vai hữu của huyền hoàng giáo trụ Tiếp đó chàng liên tục cắm tiếp tổng cộng 18 kim châm vào người giáo trụ Quần hào đam đam nhìn Thanh y thiếu niên và huyền hoàng giáo trụ Chờ xem biến hóa Vương Phi dương càng nóng lòng sốt ruột Ngầm đề tụ chân khí Nếu phát hiện tình thế xấu đi Sẽ xuất thủ công kích thanh y thiếu niên Thời gian trầm tịch trôi qua trong sự khẩn trương Mấy trăm người tập trung một chỗ hoang vô Mà không ai dự đoán được biến hóa Khiến không khí càng thêm nặng nề Chờ thấy huyền hoàng giáo chủ từ từ cử động hai vai Rồi một hơi dài Thành y thiếu niên mỉm cười, đề lộ hàm răng đều đặn, ngoảnh nhìn Vương Phi Dương và nói Các hạ nên tin lời tại hạ mới phải, vụ đánh cuộc vừa rồi, các hạ đã thua Chỉ thấy Mai Hoa chủ nhân từ nãy nhắm mắt điều tức, bỗng mở to hai mắt, lạnh lùng và nói Tất cả các vị đều thua thôi Quần hào nhìn kỹ, chỉ thấy cả mắt của Mai Hoa chủ nhân vốn mất thần thái Này chật phóng ra thần quang dữ tận, tựa hổ y đã hồi phục hoàn toàn công lực. Độc nhãn lão nhân bỗng cầm cây trúc trượng, xảy bước tới gần và nói. Võ công của các hạ vừa uyên bác phức tạp, vừa thâm hậu. Bình sinh lão phu mới được gặp một đệ nhất cao nhân như vậy. Mai Hoa chủ nhân hỏi. Phải chăng các hạ còn muốn động thủ với tại hạ đây? Độc nhãn lão nhân đáp. Tuy võ công của các hạ cao minh như vậy Nhưng Lão Phu tự tin Có khả dĩ giao đấu Dù thắng bại khó bề dự liệu Mai Hoa chủ nhân đáp Các hạ đã hết cơ hội Giết tại hạ rồi đó Độc nhãn Lão Nhân nói Lão Phu xưa nay Không khi nào công kích Khi đối phương nguy nạn Cũng chẳng sợ nguy hiểm Do người ta gây ra cho mình Mai Hoa chủ nhân nói Đáng tiếc hiện tại Tại ngay đây cả cơ hội đồng thủ với tại hạ nữa. Các hạ cũng chẳng có nữa đâu. Độc nhãn lão nhân nói. Lão phu chưa minh bạch ý của các hạ. Mai hoa chủ nhân nói. Rất đơn giản thôi. Tại hạ muốn nói rằng các hạ đã mất năng lực tái chiến. Độc nhãn lão nhân nói ngay. Điều đó thì lão phu không tin. Mai hoa chủ nhân nói. Thế cứ vận khí thử cõi Độc nhãn lão nhân y lời thử vận khí Mặt lập tức thất sắc Nổi giận hỏi ngay Người tự mệnh danh là nhân vật anh hùng Không thấy đây là thủ đoạn quá thấp hèn hay sao Mai hoa chủ nhân điềm nhiên cười và nói Ha ha Năm xưa 18 cao thủ thiên hạ Ai cũng xưng là nhân vật anh hùng Mà hợp lại với công Lấy đa hiếp thiểu Thủ đoạn như vậy không thấp hèn hay sao Ngừng một chút Đoạn cao giọng và nói Tất cả các vị Đều vận khí thử cọ Quần hào tuy kinh ngạc Chưa hiểu thế nào Nhưng đều y lời vận khí Lập tức nhìn nhau thất sắc Đứng chờ cả ra Nguyên quần hào thử vận khí Đều cảm thấy đan điền đau nhói Tựa hồ bị trúng độc nghiêm trọng Càng để tụ chân khí càng đau dữ dội hiện nhiên là toàn thể quần hào đã mất hết năng lực dao động, không còn cơ hội đào thoát, đành thốc thủ chịu trói mà thôi. Tiếng thở than bất lực lẫn tiếng tràn ngập cả bãi đất hoang vắng. Mai Hoa chủ nhân nói: "Trở vị đều đã vận khí, hẳn đều xác nhận lời ta nói là thật chứ?" Ngừng một chút, y gắng giọng tiếp lại. "Trước mắt trở vị chỉ còn hai đường để lựa chọn." Một là tự tuyệt mà chết đi Hay là thúc thủ chịu trói Chờ nghe phát lạc Không còn cơ hội đào thoát nữa đâu Vương Phi Dương nhìn độc nhãn lão nhân Hỏi ngay Lão tiền bối Chúng ta quả thực không còn năng lực phản kháng nữa sao Chàng đã nghe giới tham đại sư kể lại vụ việc năm xưa Chính thần phán Trần Hải Và phụ thân chàng tựa hồ chủ trì việc vây công phu phụ công tôn phụng Nếu Mai Hoa chủ nhân biết thân phận của chàng Ý sẽ quyết không bỏ qua Độc nhãn lao nhân phẫn nộ đam ngay Không sai Chúng ta đã mất năng lực phản kháng Chỉ còn cách thúc thủ chịu trói Vương Phi Dương thở dài Nhìn Mai Hoa chủ nhân và nói ai, Các hạ có biết tại hạ là ai chứ Mai Hoa chủ nhân đáp ngay Khách dự hội hôm nay Phần lớn đều là các nhân vật hữu danh trong võ lầm Có điều là ta nhớ không nhiều Vương Phi Dương nói Các hạ không biết tại hạ Nhưng hẳn nhớ chủ nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn Thế Gia chứ Ánh mắt của Mai Hoa chủ nhân chợt loáng lên Công tử muốn nói đến Vương Đông Dương Vương Phi Dương đáp Đó là tiên phụ Mai Hoa chủ nhân nói Vậy công tử là chủ nhân đời thứ ba của Hoàng Sơn Thế Gia, Vương Phi Dương sao? Vương Phi Dương đáp ngay Chính là kẻ hèn này Mai Hoa chủ nhân nói Hay lắm, lệnh tôn chết trước mười mấy năm khiến ta không thể moi tim hắn đặt trước linh tiền của tiên phụ tiên mẫu Này đã có công tử thay thế, thật là hay Vương Phi Dương nói ngay Quần hào đều đã trở thành cá chậu chim lồng Đều bị các hạ sát hại Tại hạ há lo cho sự sinh tử của riêng mình Chỉ là trong tâm có điều chết không thể nhắm mắt mà thôi Mai Hoa chủ nhân nói Các ông tử có điều gì chưa minh bạch Vương Phi Dương đáp ngay Các hạ bỏ độc vào trà rượu Khách dự hội không hề đụng môi ý. Làm sao có thể đầu độc mấy trăm người công một lúc đây Vậy mà các hạ làm được Thật khiến Tại Hạ thán phục vô cùng. Mai Hoa chủ nhân cười và nói. Ha ha, ngươi có biết tại sao ta chọn nơi này để thỉnh quần hào tới dự hội hay không? Vương Phi Dương đáp. Đó chính là điều Tại Hạ đang hồ nghị. Mai Hoa chủ nhân nói. Ta muốn lợi dụng cổ bách hoang thảo để quân hào bị trúng độc mà không hề hay biết. Vương Phi Dương nói Cổ bách hoang thảo làm sao lại có chất tối độc Hơn nữa Tất cả mọi người lại đều bị trúng độc Vô thanh vô tức đẩy Mai Hoa chủ nhân nói Việc này mới nghe có vẻ thân bí Quái gì thực ra rất đơn giản thôi Y ngưng lời Đưa mắt nhìn quân hào nói tiếp Trước hết ta cho giải thứ bột cực độc Lên lá cây ngọn cỏ Đêm qua sương xuống Giữ lại bột độc trên cây cỏ Nhưng sau nửa ngày dưới nắng sương đã khô Chất độc vẫn còn Gió nhẹ thổi tới lai động cây cỏ Bụi độc sẽ tự bay đi Chất độc này không màu không vị tràn ngập khu vực này Chỉ cần há miệng ra nói và hô hấp Thì đã thụ chất độc vào trong người Biết chưa Vương Phi Dương nói Thế ra là vậy Thật không thể nghĩ dạ Mai Hoa Chủ Nhân nói Nhưng việc đó không phải ai cũng làm được đâu, phải có điều kiện. Còn tùy trời mưa hay nắng, gió thổi mạnh hay yếu, theo hướng nào phải tính toán tỉ mỉ địa thế mới có thể đầu độc toàn bộ quần hào cùng một lúc cho được. Vương Phi Dương ngạc nhiên nói ngay. Chẳng lẽ các hạ không sợ bị trúng độc sao? Mai Hoa chủ nhân mỉm cười và nói. Ta muốn đầu độc các người nếu tự mình cũng trúng độc. Há chẳng được cười lắm sao Vương Phi Dương nhốn vai Các hạ đang nghĩ ra được cách đầu độc vừa rồi đủ thấy trí tuệ siêu nhân Khi tại hạ vào đây đã lưu tâm xem xét cảnh vật mà không phát hiện có gì khả nghị Mai Hoa chủ nhân nói Nếu việc làm bị các ngươi dự liệu trước thì làm sao ta đầu độc nổi các người Vương Phi Dương nói ngay Phương pháp ấy tuy ảo diệu, nhưng là thủ đoạn thấp hèn, không phải của bậc quân tử. Mai Hoa chủ nhân nói, Dụng binh phải hiểm trá, càng hiểm trá càng hại. Đã đối địch nhau, còn nói gì đến nhân từ với quân tử đây? Vương Phi Dương nói, Nếu các hạ dùng võ công sát hại quân hảo, thì mới có thể khiến cho anh hùng thiên hạ bái phục, Mai Hoa chủ nhân hỏi Người chết mà không phục sao Vương Phi Dương nói Dùng lối ám toán hạ độc hèn hạ Khiến người ta mất hết khả năng đề kháng Thì người ta bị thua mà không phục Chịu chết nhưng đầy oán hận Mai Hoa chủ nhân nói Tiền phụ tiền mẫu của ta thảm tử Bị loạn đao phanh thầy Người tưởng họ có thể nhắm mắt mà chết hay sao Giới tham đại sư bỗng nói sen vào Lệnh tôn, lệnh đường tôi bị thảm tử vì quần hào vây cộng Nhưng là đôi bên động thủ giao đấu với nhau bằng võ công Khác hẳn việc ngấm ngầm hạ độc hôm nay Mai Hoa chủ nhân hỏi Ý của đại sư thế nào? Giới tham đại sư đáp ngay Ý của lão nạp là công tôn thí chủ cũng nên dành cho họ cơ hội thi triển võ công Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm một hồi Đoạn bước tới gần huyền hoàng giáo chủ giơ tay giật lấy tấm mạng che mặt của nàng Và nói Ta muốn xem dung mạo của huyền hoàng giáo chủ Cơ trí tuyệt luân như thế nào đây Huyền hoàng giáo chủ đồn ngột tràn ngang hai bước Né tránh bàn tay của Mai Hoa chủ nhân chụp tới Lạnh lùng và nói Nếu coi việc các hạ đầu độc là một trận Thế các hạ lại thua một trận nữa Vì trong số quần hào ở đây vẫn còn một người không bị trúng độc. Mai Hoa chủ nhân rụt nhanh tay về và nói ngay. Ta không tin rằng giáo chủ không bị trúng độc. Huyền Hoàng giáo chủ đáp. Các hạ muốn thế nào mới chịu tịnh? Mai Hoa chủ nhân đáp ngay. Hãy tiếp ta ba trưởng xem giáo chủ có bị trúng độc hay không? Vương Phi Dương nói. Không được, huyền hoàng giáo chủ vừa mới bị trúng thôi tâm trưởng của các hạ. Mai nhờ vị huynh đài đây cứu mạng, còn đang cắm kim đầy mình. Làm sao có thể đồng thủ với các hạ đây? Huyền hoàng giáo chủ nói. Người này dụng tâm độc ác. Hy vọng bồn tòa bị y đả thương trong ba trường của y. Bồn tòa dù không bị độc cũng hết cách đối chứng với y. Mai hoa chủ nhân cười hiểm, nói ngay. Ha ha ha. Giáo chủ cũng biết là không tiếp nổi ba trưởng của ta chứ gì Huyền hoàng giáo chủ đáp Bổn tòa đã bị trúng thôi tâm trưởng của các hạ thể năng chưa phục hồi Trong vòng một giờ chưa thể tái chiến Mai hoa chủ nhân cười khẩy nói ngay ha, Giáo chủ nó nghe thảm thiết quá vậy Có phải muốn thành cầu ta tha chết cho chẳng Huyền hoàng giáo chủ đáp Toàn thể quân hào đã bị các hạ ngấm ngầm đầu độc để ngươi tùy nghi xử trí. Bổn tòa có chết đi cũng chẳng hận. Các hạ dùng võ công, tài trí đều cao minh đến mấy rồi cũng có ngày bị anh hùng thiên hạ xét xử. Bổn tòa với các hạ chỉ khác nhau ở chỗ, ai chết trước ai mà thôi. Mai Hoa chủ nhân cười lạnh và nói Nghe miệng lưỡi sắc xảo của giáo chủ nhưng cũng khó bè thoát chết. Giáo chủ đã không bị trúng độc Thì ta sẽ giết giáo chủ trước vậy Vừa nói xong Hai vai nhấp nhau Người đã sấn tới sát huyền hoàng giáo chủ Vùng tay chém tới một trượng Vườn phi dương quá to Giận tay đệ Chàng sông tới Hai chân vừa đứng vững lại Thì đã ngã khụy xuống Nguyên chàng trong lúc phẫn nộ Và gấp gáp đã quên rằng mình bị trúng độc Vừa đề chân khí Độc tính liền phát tác Tuy chàng nghiến răng nhịn đau Nhưng vã đầy mồ hôi lạnh Ai trông thấy cũng biết chàng đang đau thắt ruột gan Huyền hoàng giáo chủ vội né tránh một đòn Tay hữu thò vào túi một cái Rồi rút ra một nắm thành quyền Nói ngay Nếu ta và ngươi có thể cùng chết đi Thì Âu cũng là ta đã làm được một việc công đức cho võ lậm Mai Hoa chủ nhân nói Ta há để cho ngươi hù dọa sao Y tuy miệng nói cứng Nhưng không dám sấn tới Mà đưa mắt ra hiệu cho khôi vị lão nhân Khôi vị lão nhân sớm đã dừng tay thi đấu Cùng H.Y. thiếu nữ Thấy chủ nhân đưa mắt ra hiệu Lập tức xông tới Mai hoa chủ nhân nói Người thử xem trong tay hắn cầm cái dễ Khôi vị lão nhân ứng thanh Chụp tới tay hiểu của huyền hoàng giáo chủ Chỉ nghe độc nhãn lão nhân nói ngay Thành giáo chủ lánh sang một bệnh uyên hoàng giáo chủ chính đang định né tránh thì Khởi Vị lão nhân đã chắn đường sớm một bước. Thanh y thiếu niên lúc này mới lên tiếng, tiến lại và nói: "Dừng tay đệ." Khởi Vị lão nhân nổi giận quát to: "Sao, ngươi muốn đấu với ta sao?" Thanh y thiếu niên mỉm cười và nói: "Tại hạ có khả năng cùng thông lãnh dự, khởi tử hoàn sinh nhưng chẳng có võ công, làm sao đồng thủ với ai được đây?" Khổi vị lão nhân nói Người đã tự biết không có võ công Hãy mau tránh ra Thanh y thiếu niên đáp Trên người giáo chủ đầy kim châm Chưa thẻ động thủ Chờ tại hạ thu hồi kim châm Rồi các vị xuất thủ cũng chưa muộn Khổi vị lão nhân định gạt chàng thiếu niên ra Mai hoa chủ nhân bỗng nói Để cho hắn thu hồi kim chậm Thanh y thiếu niên nói Lệnh của chủ đã phát rồi Lão nô tài còn chưa chịu lôi ra sao Lão nhân giận tím mặt Nhưng không thể trái lệnh chủ nhân Đành lùi lại thanh y thiếu niên chậm rãi tới bên huyền hoàng giáo chủ Vừa rút kim vừa nói nhỏ Phương pháp của cô nương Chỉ có thể cấp cứu nhất thời Một lát nữa thôi Chúng sẽ phát giác Trước mắt chỉ có một cách duy nhất khả dễ thoát hiểm thôi Huyền hoàng giáo chủ thấy chàng có thể trị được thôi tâm trưởng. Trong lòng đã sớm kính phục, nghĩ thầm. Xem chừng muốn thoát hiểm nghèo còn phải nhờ đến người này. bèn hỏi nhỏ. Diệu kế của các hạ là Thanh y thiếu niên đắp. Lấy đạo của người trả lại người. Dùng gậy ông đập lưng ông. Huyền hoàng giáo chủ hỏi ngay. giấy độc công độc xào. Thanh y thiếu niên đáp Không sai, dĩ độc công độc Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và nói ha các ngươi thì thầm cái gì vậy Dù các ngươi có giờ trăm phương ngàn kế Ta cũng không ngại đâu Thanh y thiếu niên nói nhỏ với huyền hoàng giáo trụ Cô nương hãy dơ bàn tay hữu ra đi Tại hạ giao cho một thứ tối độc Khi cô nương giao đấu với hắn Lúc đối trưởng chất độc sẽ truyền sang người hắn Huyền hoàng giáo chủ nói. Được, cứ theo kế của các hạ định. Thanh y thiếu niên lúc nói tựa hồ rất là tốn lực. Nói xong thì mặt đã đầm đìa mồ hôi. Chỉ thấy mặt trang tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt, răng cắn chặt. Trong lúc rút kim đã thừa cơ nhét một vật nhỏ xíu vào tay huyền hoàng giáo chủ. Rồi mới thong thả thối lui. Mai hoa chủ nhân chằm chằm nhìn Thanh y thiếu niên, hỏi ngay. Người là ai? Thanh y thiếu niên dơ tay lau mồ hôi trên mặt Đáp ngay Tại hạ là lan hoa chủ nhân Mai hoa chủ nhân nổi giận và nói Người dám cả gan hí lộng ta sao Đoạn dơ tay hữu định xuất thổ Thanh y thiếu niên xua xua tay Nói ngay Hãy khoan Nếu tỉ thí võ công Tại hạ dĩ nhân không sao định nổi các hạ Nhưng trừ võ công ra Tại hạ để cho các hạ được chọn trước môn thi đấu Huyền Hoàng giáo chủ gắng đề tụ chân khí, nói ngay: "Mai Hoa chủ nhân, nếu bọn tòa tiếp nối ba trường của các hạ đây thì sẽ thế nào?" Mai Hoa chủ nhân không ngờ đối phương đã biết chắc là thua, lại còn đề xuất việc đó, thì hơi sững sờ nói ngay: "Nếu giáo chủ tiếp nối ba trường của ta thì coi như mạng giáo chủ quá lớn." Y thầm biết Huyền Hoàng giáo chủ quỷ kế đa đoan, Nhưng chưa biết đối phó thế nào Nên không dám khinh suất mà đánh cuộc Huyền hoàng giáo chủ cười khẩy nói ngay Hè, Tại sao các hạ không dám nói rằng Nếu bồn tòa tiếp nổi ba trưởng của các hạ đây Thì các hạ sẽ phóng thích anh hùng thiên hạ đây Mai hoa chủ nhân cười thản nhiên Ta biết giáo chủ không dám liều mạng Tiếp ba trưởng của ta Mà sẽ dùng quỷ kế để đối phó Huyền Hoàng giáo chủ nói Đáng tiếc là các hạ đoán sai rồi Lần này bồn toa dùng võ công liều chết tiếp các hạ ba trưởng Mai Hoa chủ nhân nói Nếu vậy thì một trưởng giáo chủ cũng không tiếp nổi cho động Huyền Hoàng giáo chủ nói ngay Khỏi cần đấu khẩu, lập tức giao đấu đị Huyền Hoàng giáo chủ chỉ biết đang nắm trong tay một vật nhỏ Hình thù như hạt đậu xanh Chứ cũng chưa biết nó là cái gì Làm sao lại có thể đem chất tối độc Truyền sang người Mai Hoa chủ nhân Nhờ nghĩ đến cục diện Một mất một còn lúc này Tại sao lại không thử liền bước về phía Mai Hoa chủ nhân Mai Hoa chủ nhân tự hồ biết Trong tay nàng có độc vật Nên cứ soi mói nhìn vào hai tay nàng Thấy tay tả của huyền hoàng giáo chủ buông lỏng Còn tay hữu thì cứ nắm lại Mai Hoa chủ nhân bèn hỏi ngay Giáo chủ cầm cái gì trong cái hữu vậy kìa Huyền hoàng giáo chủ liền dơ bàn tay ra và nói Thế nhìn xem đi Chỉ thấy trong lòng bàn tay chẳng có vật gì Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và nói Ta đã sớm biết là giáo chủ giả trá mà Huyền hoàng giáo chủ nói ngay Nếu đã sớm biết thì sao không dám thân trinh lâm địch đi Mà lại sai lão nô tài kia xuất thủ thay mình Khổi vị lão nhân bị nghe người ta mạ lị mấy lần Mà lão nô tài Khổi vị lão nhân bị nghe người ta mạ lị mấy lần Là lão nô tài Thì cả giận và nói Người mạ lị ai vậy Lám phu sẽ liều một phen với người đoàn bống mình vọt tới phía huyền hoàng giáo chỗ Bỗng loang loáng Ba vẹt hàn quang bay chéo đến Khồi vị lao nhân đột nhiên dùn hẳn người thụp xuống Tránh ba mũi ám khí cực độc là thấu cốt đinh Một hắc y đại hán đồng thời ngã hụt xuống đất ngay Nguyên đại hán này muốn hiệp trợ cho giáo chủ Đã ngầm đệ tụ chân khí phóng liền ba mũi thấu cốt đinh về phía khôi vị lao nhân Khiến độc tính phát tác không chi trì nổi bèn ngã hụt xuống Mai Hoa chủ nhân cười nhạt và nói Hê hê Chuyển nhân của Hoàng Sơn Thế Gia và H.I. nhân kia đã không sợ chết Còn ai muốn bắt trước hai kẻ đó thì cứ việc vận khí mà xuất thủ đị Lời chưa dứt, Tài Hiểu đã gạt khôi vĩ lão nhân ra Xài bước về phía huyền hoàng giáo chủ, nói tiếp Chỉ cần giáo chủ dám tiếp một trưởng, quần hao sẽ thấy cảnh máu chảy thịt rời Tài Hiểu liền phóng ra một trưởng Huyền hoàng giáo chủ nghiến răng đáp ngay Vị tất đã thế Đoạn tận dụng dư lực toàn thân Vùng tay hữu ngành tiếp trưởng thế của đối phương Song trưởng đập vào nhau nghe sầm một tiếng Thân hình huyền hoàng giáo chủ đột nhiên bay lên văng ra xa 7-8 thước Mai hoa chủ nhân thì đứng tại chỗ bất động thần thái ung dung nhàn hạ Độc nhãn lão nhân tới bên huyền hoàng giáo chủ Cúi xuống nắm lấy uyển mạch của nàng Thành y thiếu niên hít một hơi dài hỏi ngay thân thể của giáo chủ thế nào? Độc Nhãn lão nhân đáp, rất nghiêm trọng. Thanh Y thiếu niên nói, chỉ cần tâm mạch chưa bị đứt đoạn thì không sao cả đâu. Đoàn thò tay vào bọc, lấy ra một viên đơn dược, nói ngay. "Lão tiền bối, hãy cho giáo chủ nuốt viên này, tình cảnh hiện nay nàng không thể chết được." Độc Nhãn lão nhân soi mói nhìn Thanh Y thiếu niên, chậm rãi vào nói, Là dược vật gì vậy? Thanh y thiếu niên đáp Vãn bối không hại nàng đâu lão tiền bối hãy mau cho nàng nuốt đi Độc nhãn lão nhân nhận viên đơn dược Nhẹ nhàng lách tay vào phía trong mạng che mặt của huyền hoàng giáo chủ Nhét viên đơn dược vào miệng cho nàng Thanh y thiếu niên vội vã lấy hai chiếc kim châm Cắm vào hai huyệt đạo của huyền hoàng giáo chủ Được châm cứu Huyền hoàng giáo chủ đột nhiên đứng dậy Thanh y thiếu niên nói nhỏ ngay Cô nương phải giữ vững tinh thần Bình tĩnh ứng phó Vận mạng của quần hào đều trông vào một mình cô nương đó Huyền hoàng giáo chủ đáp đã. đã tạ chỉ giáo Đoạn xài bước về phía mai hoa chủ nhân Nói ngay Chúng ta còn hai trưởng nữa mới xong Mai hoa chủ nhân sắc mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn Tự hồ không hiểu huyền hoàng giáo chủ nói cái gì Thanh y thiếu niên bỗng cười và nói Hắn đã tự biết bị trúng độc Giáo chủ hiện tại có thể đàm phán với hắn Huyền hoàng giáo chủ bán tín bán nghi Nói ngay Quả có chuyện như vậy sao Thanh y thiếu niên đáp Hoàn toàn đích xác Cứ an tâm mà đàm phán với hắn đị Chờ phi hắn muốn chết tức thở Huyền hoàng giáo chủ nghe giọng nói kiên quyết của Thanh y thiếu niên Thì tự tin hẳn bèn dơa tay trộm nhanh lấy cổ tay hữu của mai hoa chủ nhân nào ngờ mai hoa chủ nhân không hề né tránh điều này khiến cho huyền Hoàg giáo chủ hoàn toàn bất ngờ ngẩn người ra Khởi vị lão nhân thấy chủ nhân bị đối phương nắm lấy mạch huyệt thì thất kinh thét lên một tiếng bổ nhauo tới ngày độc nhãn lão nhân qua tò đớg lại để đoạn ch người qua, Đoạn tràn người qua chắn đường Khôi Vĩ Lao Nhân và nói Dù lão Phô có phải thống khổ vì độc tính phát tác Cũng sẽ giám một trường khiến người chết tươi tại chỗ Khôi Vĩ Lao Nhân đã thấy độc nhãn Lao Nhân động thủ với chủ nhân của hắn Võ công ngang ngửa với chủ nhân khiến chủ nhân đã bị đả thương Vậy lời vừa rồi chẳng phải hù dọa, bèn đáp ngay Nếu các hạ vận khí, anh sẽ ngang gục như truyền nhân của Hoàng Sơn Thế Gia kia thội Độc nhãn lão nhân đã Lão phu dù có bị độc tính phát tác vị tất đã chết Nhưng ngươi thì nhất thiết sẽ bỏ mạng thôi Ngươi có chết cũng chẳng ích gì cho cục diện hôm nay Chủ nhân của ngươi đã biết nên không phản kháng Ngươi còn chết uổng làm gì Khồi vĩ lão nhân nhìn mai hoa chủ nhân im lặng Hiển nhiên đã bị độc nhãn lão nhân thuyết phục Huyền hoàng giáo chủ khẽ kéo nhẹ Mai Hoa chủ nhân đã ngoan ngoãn bước lên như không còn sức lực gì để chống cự Huyền Hoàng giáo chủ sững sờ liền buông tay y ra và nói Các hạ đã mất hết khả năng để kháng Bồn tòa không nỡ sát hại một kẻ như vậy đâu Lời chưa dứt bóng chợt nhớ đến đại sự Liền quay nhìn thanh y thiếu niên nói ngay Một viên đơn dược nhỏ xíu Mà lại có uy lực khiến một cao thủ võ công tuyệt luân Bị mất hết võ công sao Thành y thiếu niên đáp ngay Nếu không thế Thì hôm nay chẳng ai có thể sống sót nữa đâu Huyền hoàng giáo chủ thở dài và nói hey, Bồn toa còn có điểm chưa minh bạch Viên độc đơn kia đã lợi hại như thế Tại sao làm cho Mai Hoa chủ nhân mất hết võ công Mà bồn toa nắm trong tay lại không bị trúng độc Thành y thiếu niên đáp ngay Viên độc đơn kia được bọc một lớp vỏ cứng nên cầm trong tay không xạo. Khi cô nương tiếp trưởng của Mai Hoa chủ nhân, độc đơn bị vỡ nát khiến hắn trúng độc. Cô nương không bị trúng độc vì đã nuốt trước viên giải dược rồi. Huyền Hoàng giáo chủ nói. Thế ra là vậy. Đoạn quay sang Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay. Các hạ đã minh bạch chưa? Mai Hoa chủ nhân đáp. Minh bạch giỏi. Huyền Hoàng giáo chủ nói Thế thì tốt, các hạ đầu độc hết thầy quần hào Nhưng không ngờ chính mình cũng bị trúng độc của người Như thế gọi là báo ứng cực kỳ thần tốc, biết chưa Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và nói Ta chỉ mất một mạng, đổi lấy mấy trăm mạng Chết thì có gì đáng hận đậy Huyền Hoàng giáo chủ nói Miệng rắn nọc ong không hiểm độc bằng tâm địa nữ nhân Câu nói ấy quả không sai Quần hào nghe vậy đều ngạc nhiên nghĩ thầm Ở đây chỉ có huyền hoàng giáo chủ Và một nữ nhân là khách dự hội Chẳng lẽ giáo chủ lại tự mạ lị chính mình sao? Chỉ nghe huyền hoàng giáo chủ tiếp lại Người dùng giọng nói và trang phục như thế Vẫn không che nổi mắt bồn tòa động Mai hoa chủ nhân lạnh lừng hư một tiếng Định nói lại thôi Huyền hoàng giáo chủ tiếp lại Lúc này bồn tòa giết ngươi như chờ bàn tay Nhưng trước hết bồn tòa muốn biết bản lai diện mục của ngươi Cũng là để cho võ lâm thiên hạ bị trúng độc trước khi chết Nhìn thấy bộ mặt thật độc ác của tên hung thủ sát hại họ đậy Đoạn bước tới giật phang bộ dâu của Mai Hoa chủ nhân Quần hào không ai có thể ngờ Mai Hoa chủ nhân cuối cùng lại là nữ cải nam trang Lòng hiếu kỳ nổi lên mạnh mẽ Cơ hồ quên rằng mình đang bị trúng độc Công khí im phang phắc, mấy trăm đạo mục quang chằm chằm nhìn huyền hoàng giáo chủ và mai hoa chủ nhân đợi xem chân tướng. Huyền hoàng giáo chủ cười khẩy một tiếng và nói Thuật cải trang của ngươi kẻ ra rất là cao minh, ngay cả giọng nói cũng bắt chước rất hợp, nếu không lộ chút sơ hở thì ngay bồn tòa cũng chẳng nhận ra. Mai hoa chủ nhân tự hồ thầm biết kháng cự chỉ tự chuốc thêm nhục nhã, đành đứng bất động. Chỉ thấy huyền hoàng giáo chủ giơ tay giật bộ dâu dài của mai hoa chủ nhân Quả nhiên đó là bộ dâu giả Mai hoa chủ nhân thở dài và nói hey, Làm sao giáo chủ nhận biết ta là nữ cải nam chẳng Huyền hoàng giáo chủ đáp ngay Bộ dâu giả của ngươi nếu dày hơn một chút Có lẽ bổn tòa cũng khó phát giác ra được Mai hoa chủ nhân nói Giáo chủ có tài quan sát Nếu ta biết giáo chủ quỷ kế đa đoan Át sớm đề phòng Huyền hoàng giáo chủ nói ngay Người bại không phải bởi tay bổn tỏa Nàng quay sang phía thanh y thiếu niên Nói tiếp Là người lạc bại bởi vị huynh đài kia Chính chàng đã cứu bổn tỏa Viên độc đơn cũng là do chàng đưa cho bổn tỏa Võ công của bổn tỏa thua sang ngươi mưu trí cũng không bằng ngươi Người đã cam chịu lạc bại hay trợ? Mai Hoa chủ nhân nhìn khôi vĩ lão nhân, nói ngay. Hạ lệnh cho phục binh từ bốn phía tiến vào, giết hết quần hào cho ta. Bọn chúng đều đã bị trúng độc, dù có liều mạng cũng chỉ công nổi một triệu. Ta muốn được nhìn thấy máu của chúng nhuộm hồng bãi đất này. Khôi vĩ lão nhân nói. Nhưng chủ nhân... Mai Hoa chủ nhân nói. Đừng có quan tâm đến ta... Ta đã bị trúng loại độc vật còn nghiêm trọng hơn thứ độc vật mà ta đã sử dụng. Võ công của ta đã mất hoàn toàn, có sống cũng vô dụng thôi. Huyền Hoàng giáo chủ nói, Ngươi không thể được như sở nguyện đâu. Chỉ cần thuộc hạ của ngươi phát động, ngươi lập tức sẽ bị đau đớn khủng khiếp ngay. Chỉ nghe thanh y thiếu niên tiếp lời, Ngươi tuy bị trúng thứ độc vật tối lợi hại trên thế gian, nhưng vẫn có giải dược. Mai Hoa chủ nhân hỏi Nếu ta mất hết võ công Không thể báo cửu cho tiên phụ tiên mẫu Chẳng phải thả chết đi còn hơn hay sao Thanh y thiếu niên đáp ngay Chỉ cần trị độc cho ngây Võ công cũng có thể phục hỏi Huyền Hoàng giáo chủ tiếp lại Bổn tòa có một biện pháp lưỡng toàn Mai Hoa chủ nhân hỏi Ta giải độc cho quần hào Để đổ lấy tính mạng một mình ta há chẳng quá thiệt hay sao Huyền Hoàng giáo chủ nói ngay Vị tất đã như vậy Bọn ta tuy bị trúng độc Nhưng không cam tâm thúc thủ chịu chết đầu Dù chỉ công đường một triệu Cũng sẽ dốc toàn bộ sinh lực vào chiêu đó Bài Sơn Đào Hải kính Thiên Động Địa Mấy trăm quần hào hát lại không giết chết Quán nửa thuộc hạ của người sao Mai Hoa chủ nhân nói ngay Sau khi ta chết, Mai Hoa Môn sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại trong giang hộ. Huyền Hoàng giáo chủ nói, cho nên ngươi không thể chết được. Mai Hoa chủ nhân nói, giáo chủ để ta suy nghĩ một chút rồi quyết định được chẳng. Thanh y thiếu niên đáp ngay, nếu ngươi định vận khí trị độc, độc tố thấm vào nội tạng thì vô dược khả cứu. Bỗng nghe có một tiếng hú dài truyền vọng tới. Tiếp đó là mấy tiếng rú thảm khốc, rồi tiếng hoan hô rầm trời. Thần phán Trần Hải, Trần Đại Hiệp đã tới, chúng ta được cứu rồi ha ha ha. Quần hào rộn rã vui mừng, ra hai bên nhường đường. Chỉ thấy một người khôi vĩ, mặt đen đầy vết xẹo đao kiếm, sải bước tiến vào. Theo sau lão nhân là một người râu tóc bạc phơ. Mạc Trường bào đi hia Hạ Hầu Cương vội bước ra vái dài và nói Cương nhi kính nganh phụ thân đại nhận Nguyên người Mạc Trường bào đi hia Chính là lục tinh đường trang chủ Nam Cương nhất kiếm Hạ Hầu Trường Phong Hạ Hầu Trường Phong chỉ hắc diện lão nhân và nói Mau chào Trần Bá Phụ của người Hạ Hầu Cương cúi mình vái dài nói ngay Kính nganh Trần Bá Phụ Chàng đang định quỳ xuống vái tiếp Thì Trần Hải dơ tay ngăn lại Ngoảnh sang nói với Hạ Hầu Trường Phong Lệnh lang lớn bằng này rồi sao Trong khí phách hiên ngang rất giống thân phụ Hạ Hầu Trường Phong nói Khuyển tử vô năng Từ nay còn phải nhờ Trần Huynh chỉ giáo cho rất nhiều Trần Hải cười ha hả nói ngay Ha ha ha Chỉ cần trong khả năng của mình Ngô Huynh nhất định sẽ chiếu cố lệnh lang Hạ Hầu Cương nói, đã tạ bá phụ thành toàn. Trần Hải hỏi ngay, tình thế ở đây thế nào rồi? Hạ Hầu Cương nói, quần hào dự hội đều bị trúng độc do Mai Hoa chủ nhân sắp đặt trước, không thể vận khí phản kháng. Trần Hải cao mày hỏi ngay, có chuyện vậy sao, hắn dùng loại độc dược gì mà lại có uy lực đến thế? Hạ Hầu Cương đáp ngay, Hắn dùng độc dược gì vãn bối không biết, nhưng cách đầu độc của hắn thật là hoàn toàn bất ngờ." Trần Hải nói. "Là cách dễ." Hạ Hầu Cương liền đem sự việc kể lại một lượt. Trần Hải gật đầu, thở dài và nói: hey, "Quả là trường gian sóng sau đè sóng trước, nhất đại tân nhân thắng cựu nhân." Hạ Hầu Cương nói: "Mai Hoa chủ nhân tuy đầu độc hết thảy quần hào, Nhưng lúc này hắn cũng đã bị trúng độc nghiêm trọng. Trần Hải hỏi ngay. Do ai trị hắn này? Hạ Hầu Cương chỉ thanh y thiếu niên, đáp ngay. Do vị huynh đài kia không biết là ai, từ đâu tới? Trần Hải gật đầu hỏi ngay. Được rồi, không biết quần hào có ai không bị trúng độc khổng? Hạ Hầu Cương đáp. Chỉ có vị huynh đài kia và huyền hoàng giáo chủ.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 Thanh y thiếu niên nói ngay. Trần Đại Hiệp danh truyền thiên hạ, uy vọng lớn lao, đến thật là đúng lúc, khả dĩ đàm phán với Mai Hoa chủ nhân. Mai Hoa chủ nhân đột nhiên mở to mắt, nói ngay. Ta đã nghĩ xong rồi. Huyền Hoàng giáo chủ vội hỏi. Quyết định thế nào? Mai Hoa chủ nhân đáp. Ta chưa thể giết được kiều nhân từng vây công tiên phụ tiên mẫu.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 Nếu người tự tin đủ năng lực làm như vậy Bổn tòa tùy thời lãnh giáo Thần phán Trần Hải Nhìn huyền hoang giáo chủ Chỉ một cái Thầm ngạc nhiên và nói Nữ giáo chủ lâu nay mang tiếng xấu Là dùng nữ sắc lang lạc nhân tâm Dụ người nhập giáo Hôm nay tại sao lo cứu mạng cho quần hào dự hội Hẳn có duyên cớ gì đây Nếu âm mưu của giáo chủ thành công Quần hào vừa thoát khỏi bàn tay Của Mai Hoa chủ nhân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 Mai Hoa chủ nhân nói Nếu các hạ chịu lánh thế vào thâm sơn mà ẩn cự Đừng có bôn tàu giang hồ nữa Có thể sẽ sống thêm được vài năm Không ngờ cuối cùng các hạ lại không thức thởi Trần Hải nói ngay Vậy ra lần bọn người vây công Lão Phô cũng là do người sắp đặt sao Mai Hoa chủ nhân đáp ngay 18 kiếm giết các hạ không chết Thật là kỳ sự trong võ lậm Trần Hải tiếp lời Chuyện sinh tử của một mình Lão Phô chẳng đáng nói Trước mắt nói chuyện 3 tháng thì còn bao nhiêu biến hóa khó bề dự liệu Hiện tại ngư định xử trí vô quần hào chúng độc thế nào đây? Mai Hoa chủ nhân đáp ngay Đổi một viên giải dược cứu lấy mấy trăm mạng người chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Trần Hải nói Người tuy nói là vì người khác Thực ra chỉ vì chính bản thân người Việc trao đổi này song phương đều có lợi Vậy ngươi hãy trao giải dược ra đi Mai Hoa chủ nhân đáp ngay Ta tuy có mang theo giải dược Nhưng không đủ để trao cho mỗi người một viện Trần Hải nói Chuyện đó ngươi khỏi lo Lão Phu tự có cách xử lý Mai Hoa chủ nhân nói Các vị hãy đưa giải dược của các vị cho ta nhìn thấy cái đã Huyền hoàng giáo chủ em mai hoa chủ nhân cải biến chủ ý. Bèn quay sang nói với thanh y thiếu niên. Phiền huynh đài trao giải dược cho bồn tọa. Trần Hải vội tiếp lời. Nếu huynh đài quả có thiện tâm cứu mạng anh hùng thiên hạ thì hãy trao giải dược cho lão hụ. Thanh y thiếu niên thò tay vào bao lấy ra chiếc hộp ngọc nói rằng giải dược này chỉ có một viện. Hai vị lại đều là nhân vật danh chấn võ lầm, tại hạ biết trao cho vị nào đấy. Trần Hải đáp ngay. Điều đó thỉnh huynh đài tự quyết thôi, nên giao cho ai, Lão Hủ không dám ép. Thanh y thiếu niên nói. Nếu đơn thuần luận về thanh danh tín nhiệm, thì nên trao cho Trần Đại Hiệp. Trần Hải nói. Lão Hủ thay mặt quần hào trúng độc mà cảm tạ huynh đài. Thanh y thiếu niên nói ngay Lão tiền bối chớ vội cao hứng Vạn bối còn chưa nói hết câu Trần lão tiền bối quá ư Chính nhân quân tử Không nhiều tâm cơ Nếu trao giải dược cho tiền bối Chỉ e lão tiền bối đấu không lại mai hoa chủ nhận Do đó vạn bối muốn giao nó Cho huyền hoàng giáo chủ thị hận Trần Hải thở dài nhẹ nhẹ đáp ngay <cười> Lão hủ tín nhiệm quyết định của huynh đại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 Một viên giải dược, mấy trăm sinh mạng Giáo chủ không được trúng quỷ kế của Mai Hoa chủ nhân Huyền Hoàng giáo chủ quay sang phía của Mai Hoa chủ nhân Nói ngay Giải dược hiện trong tay ta Người cũng lấy giải dược ra đệ Mai Hoa chủ nhân lấy chiếc lọ ngọc ra và nói Trong lọ có 100 viên viện Nhưng quần hào đông tới mấy trăm vị Phải phân phối thế nào đây Huyền hoàng giáo chủ hỏi Trần Hải Trần Đại Hiệp có biện pháp gì hay chẳng? Trần Hải đáp ngay Hãy trao trước cho Lão Phu một viên đi Mai Hoa chủ nhân mở nút lỏ Lấy một viên đưa ra Nói rằng Được rồi các hạ cứ thử trước đi Trần Hải nhận viên giải dược Tới bên Vương Phi Dương Nghiêm trang và nói Vương Thiếu Hiệp Độc tính đã phát tác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 trường uống cạn một tuần trà, Vương Phi Dương đã ngồi dậy được. Trần Hải thở phào, nhẹ nhõm nói ngay. Vương thiếu hiệp cảm thấy thế nào? Vương Phi Dương đáp, rất dễ chịu, độc tính trong nội tạng đã tiêu tán. Trần Hải quay lại nói với Hạ Hầu Trường Phong. Phi ăn hiện vất vả một chuyến vậy thôi. Hạ Hầu Trường Phong đáp, những mong phân phó Trần Hải nói ngay, để ra ngoài 500 dặm mang về đây 2 thùng nước trong lạnh. Hạ Hầu Trường Phong công tay đáp ngay, đã mấy chục năm nay tiểu đệ mới được đại ca sai bảo. Đoạn quay người lao vút đi. Huyền Hoàng giáo chủ nói, Trần Đại Hiệp có phải muốn hòa 100 viên giải dược vào nước để quần hao hết thầy cùng uống đúng không? Trần Hải đáp ngay, không sai Huyền hoàng giáo chủ nói Cách này cũng rất tốt Nhưng chỉ e dược lực không đủ chi bằng cứu được người nào hay người đó Trần Hải nói Lão phô tuy không đủ tâm cờ Nhưng không tán thành kế hoạch của giáo chủ Hy sinh hàng trăm nhân mạng như vậy được đâu Vương Phi Dương biết Trần Hải là người cương trực Ghét ác như kiểu Vốn có thành kiến với huyền hoàng giáo chủ Nhưng không để lộ ra mặt Trong tình cảnh này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 Bỗng có nhiều tiếng hú quái dị từ bốn phương tam hướng vọng tới. Khồi vĩ lão nhân liền nói. Đệ tử bốn phía đắc quán nóng lòng chờ đợi nên làm thế nào thỉnh chủ nhân quyết trọ. Mai Hoa chủ nhân đáp. Bảo chúng lui về đợi lạnh đị. Khồi vĩ lão nhân ứng thanh đưa tù vào lên miệng thổi một hồi dài. Tiếng hú bốn bề lập tức tắt lặng. Huyền hoàng giáo chủ bỗng cười lên khanh khách và nói ha hà hà hà, Mai Hoa chủ nhân, ngươi không cảm thấy cho phục binh rút lui quá sớm hay sao? Mai Hoa chủ nhân đáp ngay. Ta dù trao các viên giải dược này, các ngươi cũng sẽ chết hết thôi. Huyền Hoàng giáo chủ nói. Đáng tiếc ngươi cũng không còn cơ hội. Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay. Tại sao? Huyền Hoàng giáo chủ đáp. Ngươi đã giải tán phục binh.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 Mai Hòa chủ nhân lấy một viên giải dược đưa cho Trần Hải Trần Hải thấy trong thùng nước có một chiếc gáo Thì ngoành đầu tươi cười với Hạ Hầu Trường Phong Hiện đệ làm việc gì cũng rất chu đáo Hạ Hầu Trường Phong đáp ngay Mấy chục năm sát cánh giang hồ há có thể quên Trần Hải vục gần đầy một gáo nước Bỏ viên giải dược vào đó Cao giọng nói với quần hảo Thỉnh 5 vị lại đây, mỗi vị uống một chung dược thủy, thử xem có thể giải độc hay không. Có đến 3-40 người cùng ùa đến. Trần Hải cao mày chưa biết nên đưa cho ai uống trước. Huyền Hoàng giáo chủ liền bước tới, nói ngay. Hãy để bồn tòa phân phối mới được. Đoạn múc một chung dược thủy, đưa cho độc nhãn lão nhân và nói. Lão tiền bối, hãy cạn trước một chung. Đọc nhãn lão nhân uống cạn. Huyền Hoàng chủ đưa chung thứ hai cho Long Thiên Lộc và nói: "Long trang chủ biết rõ nhất tác dụng của dược vật, uống cạn chung này rồi cho biết đi, liệu như thế có đủ giải độc trong nội tạng hay không?" Long Thiên Lộc uống cạn. Huyền Hoàng chủ lại trao dược thủy cho Hạ Hầu Cương và hai người nữa, đoạn cao giọng và nói: "Cả vị thử vận khí điều một lát, xem hiệu năng thế nào."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 Chất độc trong nội tạng Lão Phu đã được tiêu trừ Vẻ mặt nghiêm nghị của Trần Hải trợt dãn ra Tươi lên nhìn độc nhãn Lão Nhân cung tay và nói Nguyễn Huynh cảm thấy thế nào Độc nhãn Lão Nhân lạnh lùng và đắp Lão Phu không phải họ ngụy Ngừng một chút lại tiếp lại Lão Phu cảm thấy chất độc trong nội tạng đã tản Trần Hải cười nhạt nói ngay Chẳng lẽ hai mắt của Trần mẫu đã mở Độc nhãn lão nhân lạnh lùng và nói Ha <cười> ha chẳng lẽ hai mắt của Trần mẫu đã mở Độc nhãn lão nhân lạnh lùng và nói Lão phổ quen tính cổ quái Không thích ngao dụ Trần đại hiệp tốt nhất chớ nói chuyện với lão phổ Trần hải ngỡ ra Bất giác câu mày Nhưng cuối cùng đành nén giận Thong thả quay sang phía hạ hầu cương Hỏi ngay Hiền Điệt cảm thấy thế nào Hạ hầu Cương đáp Điệt Nhi cảm thấy chất độc trong nội tạng đã được giải trừ Trần Hải nhìn huyền hoang giáo chủ và nói Giáo chủ có thể đàm phán với Mai Hoa chủ nhân về việc trao đổi giải dược Huyền hoang giáo chủ tiến lại gần Mai Hoa chủ nhân nói ngay Trước khi song phương được giải độc xong xuôi Tốt nhất là không nên tái xung đột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 Trần Hải hòa giải dược vào thùng nước Cao giọng và nói Trừ vị hãy lần lượt đi qua đây Mỗi người chỉ được uống một chung Nếu cố ý múc thêm Đừng trách lão phu tàn nhẫn Đại bộ phận quần hào đều kính nể uy danh của Trần Hải Quả nhiên mọi người tuần tự nối đuôi nhau Đến uống dược thủy Mỗi người chỉ một chung Đã uống hết lượt Vẫn còn dư nửa thùng Huyền hoàng giáo chủ tiến lại và nói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 Trần Hải dơ tay hữu, nghiêm nghị quá to. Buông tay ra đi. Mai Hoa chủ nhân nói. Nếu ta có ý đoàn mạng giáo chủ thì giáo chủ đã chết tươi rồi. Các hạ đâu còn cơ hội tiếp cứu. Trần Hải hỏi ngay. Đã không có ý đoạn mạng còn làm như vậy làm cái gì? Mai Hoa chủ nhân đáp. Giáo chủ đã giật dâu của ta, ta cũng muốn xem diện mạo của giáo chủ. Một luồng hàn phong vụt qua tới cổ tay tả của Mai Hoa chủ nhân. Mai Hoa chủ nhân vội rụt tay tránh luồng khí phong. Độc Nhãn lão nhân từ xa 4 năm thước đã sấn tới, liền nói: Dừng tay đi, các hạ dù muốn thấy bản lai diện mục của giáo tổ, hiện tại cũng chưa phải lúc." Trần Hải, Long Thiên Lộc, Hạ Hầu Trường Phong và nhiều người khác đã vây lại thành thế vây công. Mai Hoa chủ nhân nghĩ đến việc thuộc hạ đã lui quân, Võ công của mình dù cao đến mấy Cũng khó bảo hộ ngót ba chục tiểu tì tháp tùng Để đối phó với mấy trăm cao nhân thủ vây công Hủ ứng hồ trong số họ Có không ít vị thuộc vào hàng đệ nhất cao thủ Nghĩ xong nhìn quân hào Tứ bè một lượt Rồi nói Nếu các vị xuất thủ Ta sẽ lập tức giết chết huyền hoàng giáo chủ ngay Độc nhãn lão nhân nói Các hạ đã không đổi một mạng lấy mấy trăm sinh mạng Nay lại một đổi một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 Cơ hội thế nào? Mai Hoa chủ nhân đáp ngay. Quanh đây có nhiều chiếc lèo vải. Ta chỉ cần từng bước vào trong lèo, đảm luận với ta vài câu. Ta sẽ đem ba tấc lưỡi thuyết phục được họ theo ta. Trần Hải nói. Có chuyện như vậy sao? Lão Phu không tịnh. Mai Hoa chủ nhân nói ngay. Mỗi lần chỉ được một người bước vào trong lèo, mọi người không được nghe lén, nhìn trộm. Trần Hải đáp ngay Được rồi, một lời đã quyết Lão Phu muốn xem có ma lực gì Mà trong chốc lát lại đủ tài biến địch thủ Thành bằng hiểu cho đẩy Mai Hoa chủ nhân buông tay huyền hoàng giáo chủ Quay sang bảo khôi vĩ lão nhân Người đứng canh ngoài cửa lèo Nếu có ai nghe lén hoặc nhìn trộm Lập tức báo cho ta biết đoàn cất bước đi vào trong chiếc lèo lớn nhất Lúc này đám tỷ nữ đều nhất tè đi theo chủ nhân. Huyền hoàng giáo chủ hít một hơi dài, nói to. Hãy khoản. Mai Hoa chủ nhân ngoảnh đầu lại, hỏi ngay. Có cao kiến gì chăng? Huyền hoàng giáo chủ đáp. Không được dụng độc. Mai Hoa chủ nhân đáp ngay. Điều đó dễ nhận. Đoạn chui ngay vào trong lèo. Mấy chục kỳ nữ sắp thành Mai Hoa trận đồ Vơi quanh chiếc lèo vải đó Long Thiên Lộc thấp giọng và nói Mai Hoa chủ nhân quỷ kế đa đoàn Không biết y lại giờ trò lừa bịp gì nữa đây Bỗng nhiên nghe thanh y thiếu niên thở dài Nói ngay hey, Mai Hoa chủ nhân đột nhiên cải biến chủ ý Muốn trường mộ các cao thủ dự hội Các vị đã mang mưu của nữ nhân ấy rồi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 Tại hạ chưa biết Mai Hoa chủ nhân sẽ dùng phương pháp nào đây." Trần Hải nói. Lão phu cả đời ba giang hồ, từng gặp đủ mọi kỳ nhân dị sự, nhưng chưa từng thấy chuyện này." Thang A thiếu niên nói. "Cá vị do hiếu kỳ đang mạnh thành yếu đã bị Mai Hoa chủ nhân lợi dụng." Trần Hải tuy không tin, nhưng trong lòng đã dao động, nghĩ thầm. lẽ có thứ võ công hiến cho người khác, mê thất bản tính hay sao? Trần Hải tuy võ công vô song, nhưng xưa nay chỉ dùng quyền trưởng và binh khí, ngoài ra không quen các thứ thuật pháp phức tạp. Chỉ nghe Khôi Vĩ lão nhân lớn tiếng gọi to. "Vị nào tình nguyện vào thử trước đây?" Một thanh âm sáng sảng đáp lại. "Lão phu muốn có thêm chút kiến thức xem thế nào." Người lên tiếng chính là lão đại trong xuyên bác tứ điều tiên Lão chui vào trong lèo Tràm đạo mục quang của quần hào đều đồng loạt nhìn theo lão xuyên qua mai hoa trận đổ Vón tấm chướng che cửa lên mà chui vào Một lát sau, thân hình cao lớn của lão bước ra khỏi lèo đã khác hẳn so với lúc bước vào Chỉ thấy sắc mặt nghiêm trang, ưỡn ngực ngẩn đầu mà bước đi Ba vị huynh đệ còn lại của Xuyên Bắc Tứ Điều Tiên vội chạy lại đón lão, hỏi ngay. Lão đài có thấy kỳ sự gì hay chưa? Đại hán lạnh lùng nhìn ba huynh đệ, mặc nhiên không nói. Chỉ nghe khôi vĩ lão nhân nói ngay. Các hạ nếu nguyện tuân lệnh tệ chủ nhân, thành hãy bước về hướng đông, đi ba trượng hãy dẫn. Đại hán nhìn khôi vĩ lão nhân một cái, đoạn cất bước tiến về hướng đông. Hết thầy quần hào đều tròn mắt há miệng, ngẩn cả người ra. Bà vị huynh đệ của đại hắn thấy trưởng huynh kết nghĩa của mình lại theo lệnh của Mai Hoa chủ nhân thì vừa ngơ ngác vừa giận dữ, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Huyền hoàng giáo chủ nổi giận và nói. Người kia không nói không rằng sao biết là y cam tâm, hắn đã bị trúng độc hoặc bị phong điểm huyệt. khôi vĩ lão nhân nói. Giáo chủ thử hỏi y xem. Huyền hoàng giáo chủ nhìn thân phán Trần Hải rồi bước tới gần đại hán kia dịu dàng hỏi ngay Quế danh của huynh đại Đại hán đáp ngay Quách đại Huyền hoàng giáo chủ hỏi tiếp Có phải huynh đại thụ thượng Quách đại đáp ngay Không Huyền hoàng giáo chủ lại hỏi Bị trúng độc chẳng Quách đại có vẻ bực mình đáp ngay Không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 Ngay cả huyền hoàng giáo chủ Túc chí Đa Mưu cũng lo sốt võ Chưa biết đối phó cách nào Thần phán Trần Hải bỗng lớn tiếng quát Với dòng người đang xếp hàng đợi đến lượt chui vào trong lẻo Dừng lại đi để Lão Phu vào xem sao Vương Phi Dương ngăn lại và nói Lão tiền bối thống lĩnh toàn quân Há có thể khinh thân thiệp hiểm Chỉ bằng để văn bối vào thử một phèn Trần Hải nói Vương Thế Huynh gia học Uyên Bắc hơn hẳn Lão Phổ Chịu vào thử thì quá hãy Quần hào nghe tiếng quát của Trần Hải Đều nhất tề dừng bước Huyền Hoàng giáo chủ đột nhiên kéo tay áo của Vương Phi Dương Chỉ nghe Vương Phi Dương nói Giả sử tại Hạ cũng bị mê loạn tâm trí Cầm tâm theo địch Thì giáo chủ vào đó cũng chưa muộn Huyền Hoàng giáo chủ thở dài và nói Hề hey. Huynh phải cẩn thận một chút, lâm sự hãy thật bình tĩnh và tỉnh táo. Đoạn đưa mắt sang phía thanh y thiếu niên, nói tiếp. Giá vị huynh đài kia chịu thân trinh lâm địch, ác sẽ phát hiện vì nguyên nhân gì thôi. Chỉ thấy thanh y thiếu niên ngưng mục im lặng, tựa hồ đang nhầm tính đại sự, không để ý tới lời huyền hoàng giáo trụ. Vườn phi dương xảy bước vừa lên trước những người đứng xếp hàng. Một thanh âm trầm lặng vẳng đến. Vương Thế Huynh có câu ta bất thắng chính, lừa dối phải thua chung trực, Thế Huynh hãy trầm tĩnh ứng biến. Vương Phi Dương hít một hơi dài, nén ở đan điền, giơ tay vén bức chướng che cửa, bước vào trong lều. Chỉ thấy một thân thể tuyệt mỹ, choàng voan màu trắng đứng quay lưng về phía cửa lều. Tấm voan không gió mà lay động, da thịt trắng hồng như ngọc khiến chàng hoa mắt. Vương Phi Dương chỉ thấy lòng hơi dạo giật Vội quay mặt đi Hống háng ho và nói Hoàng Sơn thế ra Vương Phi Dương Một thanh âm tuyệt vời dịu ngọt Vọng lại và nói Sao chàng không dám nhìn ta Vương Phi Dương đáp Tại hạ lãnh giáo rồi Có nhìn lại cũng thế mà thôi Đoạn quay người định bước ra khỏi lèo Loáng một cái Mùi hương thanh thoát Mắt chàng bỗng hoa lên, một khuôn mặt mỹ lệ không bút nào tả xiết đã chắn ngay trước mặt chàng, nở nụ cười mê hồn. Nhìn một chút đi, hãng đi có được chăng? Vương phi Dương quay về phía khác, lại gặp ngay một quang của nàng đón đợi. Đôi mắt to tròn đen láy và sâu thẳm chứa đầy ma lực. Vương phi Dương lập tức cảm thấy bồi hồi, khó bề tự chủ. Một bàn tay trắng hồng nhẹ nhàng như mây Yêu Mỹ tuyệt vời giơ ra, nắm lấy cổ tay hữu của chàng. Bàn tay mềm mại mà tự hồ mang theo dòng nhiệt lưu mãnh liệt. Vương Phi Dương bỗng cảm thấy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, khí huyết dồn dập lưu thông trong cơ thể. Chàng bị mã lực khống chế tâm tình, liền nói: "Tại hạ đã thấy đủ rồi, hãy để tại hạ ra ngoài đi." Chỉ thấy đôi mắt đen chớp chớp sáng. Chợt phóng ra hai luồng thần quang dị thường tựa hồ soi vào tận đáy lòng của chàng. Vương Phi Dương húng hắng ho, nói ngay. Máu để ta ra ngoài. Chàng dáng sức khắc phục xúc động, dụng lực rằng tay ra một cái. Nhưng bàn tay kia cứ nắm lấy cổ tay của chàng, chẳng chịu buông. Bên tay chàng thanh âm dịu ngọt lại như rót vào trong tay. Đừng có sợ, ta không ăn thịt chàng đâu. Vương Phi Dương vội hít một hơi dài Nói ngay Người đem mỹ sắc dụ người há phải là nhân vật anh hồng Chàng đã cảm thấy Chỉ cần nhìn vào mắt thiếu nữ Lòng sẽ xúc động khôn tả Nên hết sức tránh ánh mắt của nàng Quả nhiên chỉ cần tránh được Thì sự can đảm tăng lên ngay Chỉ nghe thanh âm rượu ngọt Nói rằng Võ công của Hoàng Sơn Thế Gia Quả chẳng tầm thưởng Các hạ có thể chi trì lâu được như vậy Thật không phải dễ Ngừng một chút nói tiếp Xong nhiếp hồn đại pháp của ta Có tác dụng đả thương rất mạnh Nếu các hạ miễn cưỡng vận công đề kháng E rồi sẽ tử vong Chỉ bằng quy thuận theo ta Ta sẽ bảo toàn cho tính mạng Chỉ nghe bên ngoài có tiếng quát lớn Người có vén tấm mạng ra hay không thì bảo thành âm hùng tráng Chính là giọng của thần phán Trần Hải Một giọng ồm ồm đáp lại thần phận của Trần Đại Hiệp trong võ lâm cực cao Nói sao làm vậy Trần Đại Hiệp đã thỏa ước với tệ chủ nhân Rằng không để hai người cùng vào trong lèo há lại dụng võ công mà sông bừa vào sao Trần Hải nổi giận và nói Nếu hắn ở trong đó cả ngày Lão Phu cũng phải đợi cả ngày hay sao Giọng nói ồm ồm lại đáp Hắn mới vào trong đó chừng một tuần trà Đâu đã lâu cái gì Trần Hải nói Nếu chủ nhân của ngươi dùng thủ đoạn quang minh chính đại Ngó một chút sao lại không được Cuộc đấu khẩu bên ngoài khá kịch liệt Nhưng Vương Phi Dương tự hồ không nghe thấy Thân hình lào đảo đã đứng hết vững Quả nhiên chàng đã không giữ vững nổi Chỉ còn dùng lý trí gắng gượng để khỏi ngã Thiếu nữ choàng tấm von trắng bỗng buông tay chàng Thở dài và nói Quả là một hán tử mình đồng ra sắt Thôi thì xéo đi Đoạn khẽ vén tấm vải che cửa lèo mà đẩy nhẹ chàng ra Bên ngoài đã rất căng thẳng Trần Hải muốn xông vào Khôi vị lão nhân thì không chịu Đôi bên sắp động thủ tới nơi Bỗng thấy vương phi dương loạn troãng bước ra Huyền hoàng giáo chủ bông mình bay tới Chỉ thấy hàng chục bàn tay ngà ngọc của bảy thanh y tỷ nữ Ào ào dơ ra ngăn cản nàng Huyền Hoàng giáo chủ tự biết không thể vượt qua trường thế của trận đồ đối phương, đành lùi lại. Lúc này, Vương Phi Dương đang lào đảo ra khỏi trận đồ. Huyền Hoàng giáo chủ đón chàng, vội hỏi ngay. Huỳnh thụ thương nghiêm trọng lắm xạo. Vương Phi Dương hớp hấp hai ngụm khí, đáp ngay. Đó, đó là nữ. Mới được có 3 tiếng, chàng đã học ra một búng máu rồi ngã quỵ xuống.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 Cầm hai ngón tay trỏ và giữ bên tay hữu của Vương Phi Dương lên coi. Đoạn thăm mạch nhắm mắt hồi lâu, rồi lắc đầu thở dài và nói. Hey, thương thế của Vương Thế Huynh thập phần kỳ quái. Hạ Hậu Cương mới quen Vương Phi Dương mà như hai người có duyên với nhau từ lâu, vội hỏi ngay. Có cứu được hay không? Long Thiên Lộc đáp. Rất khó nói. Trần Hải nói ngay. Thỉnh Long Trang chủ tận tâm tận lực, coi như cứu trị cho Lão Hủ này vậy thôi. Long Thiên Lộc nói, nếu ở tị trần Sơn Trang của Lão Phổ thì có thể, chứ nơi đây không đủ dược vật. Huyền Hoàng giáo chủ thò tay vào bao lấy ra một lọ ngọc, đưa cho Long Thiên Lộc và nói, Đây là bảo nguyên hồ tâm đơn của Hoàng Sơn Thế Gia, Long Trang chủ thử coi có cứu được hay chẳng. Huyền Hoàng giáo chủ tại sao mang trên người linh đơn bí truyền đặc chế của Hoàng Sơn Thế Gia. Quần hào nghe vậy lấy làm kỳ lạ nhưng ai đấy còn đang mải lo thương thế của Vương Phi Dương nên cũng không ai truy vấn. Long thiên lộc tiếp chiếc lọ và nói Lão hổ nghĩ rằng dược không đúng bệnh chỉ e ít có công hiệu. Huyền Hoàng giáo chủ nói Bổn tòa nghe nói bảo nguyên hộ tâm đơn của Hoàng Sơn Thế Gia này Cứu được các loại nội thường Dù là thập tử nhất sinh Chỉ cần nuốt linh đơn này Cũng sẽ bảo lưu phần nguyên khí còn lại Không cho tiêu tàn Nữ chủ nhân đời thứ hai của Hoàng Sơn Thế Gia Rất tinh thông y đạo Chỉ bằng đem Vương Théo Huynh về Hoàng Sơn Để mẫu thân của chàng cứu trị May ra thị Bỗng nàng ngoảnh đầu nhìn tứ phía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 Hey, chúng ta sớm phải lưu tâm đến người ấy mới đúng Bỗng nghe khôi vĩ lão nhân nói Người không sợ chết lúc này sao không còn chưa dám tiến vào trong lẻo Thần phán Trần Hải nhìn bốn phía một lượt nói ngay Lão Phu sẽ vào đối đầu một trận xem sao Huyền Hoàng giáo chủ ngăn lại Trần Đại Hiệp không thể đi để cho bồn tọa Trần Hải lạnh lùng hỏi ngay Tại sao Lão Phu không thể? Có phải giáo chủ tự tin rằng võ công cao hơn cả Lão Phu? Trần Hải tuy ở tuổi gần tới cổ Lai Hy, nhưng tính khí rất là nôn nóng. Huyền Hoàng giáo chủ đáp ngay. Không phải thế, chỉ vì Mai Hoa chủ nhân là nữ nhị. Trần Đại Hiệp thân phận như vậy, ai thèm đông thủ với một nữ hải nhị? Trần Hải nói. Dạ vậy, giáo chủ hãy cẩn thận mới được. Huyền Hoàng giáo chủ hơi cúi mình và nói Đã tạ chỉ giáo Những mong Trần Đại Hiệp chiếu cố thương thế của Vương Thế Huỳnh Đoạn bước nhanh về phía chiếc lèo Độc nhãn lão nhân bèn nói Giáo chủ há có thể một mình mạo hiểm Để lão phu tháp tùng cùng đi mới được Huyền Hoàng giáo chủ nói Không được đâu Chúng ta đã thỏa ước với Mai Hoa chủ nhân Là chỉ một người vào trong đó mà thôi Độc nhãn lão nhân nói Nếu giáo chủ gặp hung hiểm gì Hãy tức thời phát tín hiểu Lão hủ sẽ toàn lực lao vào tiếp cứu Huyền hoàng giáo chủ đáp ngay Được rồi Lão tiền bối lưu tâm mà nghe Đoạn tiến vào trong lèo Chỉ thấy một tấm thân tuyệt mỹ Tròn mảnh voan trắng Đứng quay lưng lại Huyền hoàng giáo chủ cười lạnh lùng và nói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 Trắng hồng dưới lớp voan trắng, Huyền Hoàng giáo chủ cũng hơi xúc động, nghĩ thầm. Hàn Chi các đấng nam nhi đều cam tâm để ả dẫn dụ. Thiếu nữ đưa tay vén mớ tóc mây xõa xuống và nói: "Ngươi nếu quả thực cho rằng ta đã dùng nữ sắc thì kiến thức của ngươi quá ư thiển cận, biết chưa?" Huyền Hoàng giáo chủ hỏi ngay: "Chẳng lẽ mỹ sắc cũng là một thứ võ công?" Hay là ngươi dùng loại võ công nào khác nữa đấy Ta dùng nhiếp tâm thuật Là thứ tối cao trong thiên trúc du già thuật đạo Biết chưa Huyền Hoàng giáo chủ nói Trong võ lầm trung nguyên chúng ta Có nhiếp hồn đại pháp Hẳn cũng tương tự nhiếp tâm thuật của người Mai Hoa chủ nhân đáp Nhiếp hồn đại pháp Làm sao so sánh được với nhiếp tâm thuật đấy Nhếp tâm thuật đạo lý hiện mình Có điều là hiện tại không phải lúc giảng cho ngươi nghe Huyền Hoàng giáo chủ nói Nhưng khi ngươi vận dụng nhếp tâm thuật Ngươi lại cởi bỏ y phục ra chứ dậy Mai Hoa chủ nhân đáp ngay Khi luyện tập nhếp tâm thuật Có mấy động tác rất hữu ích cho da thịt nữ nhị Phạm ai luyện được tuyệt kỹ ấy Đều sẽ có thân hình tuyệt mỹ mà thôi Huyền Hoàng giáo chủ nói ngay Cho nên ngươi mới bố trí lõa lồ thân thể, để nam nhân phải quỳ xuống mà cầu xin mưa móc. Một nữ nhân làm như thế thì còn gì là trinh tiết nữa đây, ha Không ngờ người lại thuộc hạng hạ liệu. Nàng xỉ nhục mai hoa chủ nhân bằng lời lẽ nặng nề, cố làm cho ả tức giận. Nàng tuy chưa biết chỗ ảo diệu của nhếp tâm thuật, nhưng nghĩ rằng khi vận dụng nó, áp phải cực kỳ bình tĩnh mới đem lại hiệu quả. Chứ một người nóng này giận dữ thì khó bề thi triển tuyệt kỹ này. Nhưng Mai Hoa chủ nhân tu dưỡng hơn người, nghe những lời sỉ nhục thâm tệ của nàng lại chẳng hề nổi nóng, chỉ mỉm cười và nói. Trước khi luyện nhếp tâm thuật, phải trải qua một thời gian tu dưỡng nhẫn nại và bình tĩnh. Nếu không, sẽ không bao giờ thành tựu nhếp tâm thuật cho động. Ngươi dù có dùng đủ lời nhục mạ ta, ta vẫn coi như không nghe thấy. Ngươi chớ hồng làm cho ta nổi giận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 Tuy nàng còn tỉnh táo, cố kháng cự sự khống chê ấy, nhưng tâm thần xáo động kịch liệt, khó bề tự chủ. Khuôn mặt mỹ diễm tuyệt vời của Mai Hoa chủ nhân đã lấm tấm mồ hôi, hơi tái đi. Sông Ả đã chiếm thượng phong, dù rằng không mấy dễ dàng. Một hồi lâu, chỉ nghe huyền hoàng giáo chủ thở dài não nề, ra mặt giật giật vài cái, rồi nói. Chủ nhân có gì phân phó, tiện nữ xin vâng mạnh. Đôi bên vừa trải qua một hiệp đấu nội công Cuối cùng huyền hoàng giáo chủ đã bị nhiếp tâm thuật chinh phục Mai hòa chủ nhân chỉ tay và nói Người ra khỏi lèo đi Huyền hoàng giáo chủ ứng thanh cuối mình bước ra Mai hòa chủ nhân cũng đã hết đứng vững Vội ngồi xuống tỉnh tỏa Lại nói huyền hoàng giáo chủ sau khi bước ra liền đi về hướng đông Thần phán Trần Hải thấy vậy cả kinh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 Bèn húng hắng ho và nói Giáo chủ là lãnh tụ của mấy ngàn đệ tử huyền hoàng giáo nay quy thuận mai hoa chủ nhân thì mấy trăm ngàn đệ tử kia sẽ thế nào? Huyền hoàng giáo chủ đáp ngay Dĩ nhiên là toàn bộ đệ tử của bồn giáo sẽ phục tùng hiệu lệnh của mai hoa chủ nhân Trần Hải ngây ra hỏi ngay Giáo chủ có uống phải thứ gì chẳng? Huyền hoàng giáo chủ đáp Không hề bồn tọa tự nguyện quy thuận mai hoa chủ nhận Trần Hải không thấy có gì khả nghi Đành thở dài và nói hey, Đã vậy Lão Phu phải lĩnh giáo Vài chiêu tuyển học của giáo chủ vậy thôi Đoạn dơ tay tả chộp tới tấm màng che mặt Của huyền hoàng giáo chủ Huyền hoàng giáo chủ vội né tránh nhanh như cắt Đồng thời xoay tay phóng ra một trường Trần Hải ngầm đề chân khí Tiếp trường đó của giáo chủ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 Chỉ thấy độc nhãn lão nhân vẻ mặt hầm hầm Tay lăm lăm cây quải trượng Đứng cách 7-8 thước Trần Hải lạnh giọng hỏi ngay luồng ám kinh vừa rồi có phải là do các hạ phóng tới không? Độc nhãn lão nhân đáp Không sai Nếu các hạ không phục Thì cứ việc đấu với Lão Phu một trận đi Lão Phu là hộ pháp của huyền hoàng giáo trụ Không thể để kẻ khác khinh khi giáo trụ Trần Hải nói Quý giáo chủ đã đi theo mai hoa chủ nhân. Độc nhãn lão nhân lạnh lùng tiếp lại Dù giáo chủ đích thực đi theo mai hoa chủ nhân, cũng không cần các hạ nhiều chuyện xen vào. Trần Hải biến sắc mặt, đang định phát tác nhưng cố nén giận và nói. Đại địch đang ở trước mắt, kiếp vận của võ lâm gặp nguy nàn, lão hù chẳng muốn tranh hơi kém với người mà ảnh hưởng xấu đến đại cục. Đoạn xài bước tiến về phía chiếc lèo Độc nhãn lão nhân bỗng đuổi theo huyền hoàng giáo chủ Cao giọng và nói Thỉnh giáo chủ thứ cho lão nhân vô lẽ Rước lời Hai ngón tay điểm ngay tới Lão nhân bất ngờ xuất thủ Tương ắt phải trúng ngay huyệt đạo Nào ngờ huyền hoàng giáo chủ lại né tránh được ngoảnh đầu gần giọng và nói Lão làm cái gì vậy Độc nhãn lão nhân cúi mình đáp ngay Giáo chủ là bậc tôn kính há ngả theo địch nhận Huyền Hoàng Gi giáo chủ nói theo quy củ của giáo phái chúng tả hành động của giáo chủ là quy chuẩn ta đã theo lệnh của mai hoa chủ nhân thì các hạ phải làm thế nào đấy độc nhãn lão nhân hơi biến sắc nói nhỏ sau khi đề giáo chủ qua đời lão phu đã nói là mình ly khai huyền Hoang giáo giữ thân phận khách cư trong giáo phái Do đó không bị giáo quy trói buộc Huyền hoàng giáo chủ nói Vậy thì vị khách ấy cứ việc đi đâu tùy ý Độc nhãn lao nhân thong thả dơ tay hữu ra Trưởng tâm có một vẹt hồng nghiêm nghị và nói Trước khi đi, lá phô cũng phải vì huyền hoàng giáo mà trừ khử đại họa Huyền hoàng giáo chủ thấy vẹt hồng ở trưởng tâm của độc nhãn lao nhân Mỗi lúc một thêm sẫm màu Chợt nhớ đến truyền thuyết nói rằng trong võ lâm có hòa diệm trưởng Độc nhãn lao nhân chính đang vận tập hòa diệm trưởng Lực và trưởng tâm hiện nhiên là có ý cảnh cáo nàng Nhưng huyền hoàng giáo chủ đã bị nhiếp tâm thuật của mai hoa chủ nhân khống chế Chỉ nhớ phải luôn luôn làm theo ý của mai hoa chủ nhân Tư tưởng của nàng lúc này như chiếc thuyền buồm đang giữa đại dương bão tố Nguyên nhiếp tâm thuật của mai hoa chủ nhân khác hẳn nhiếp hồn đại pháp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 Nàng vốn có thể né tránh Nhưng lại muốn giữ thể diện cho bồn giáo Chỉ nghe độc nhãn lão nhân Thong thả và nói tiếp hỏa diệm trường của lão phu Đả thương vào nội phủ của người Thoạt đầu chỉ cảm thấy trường lực Không có gì đáng kể đâu Nhưng một ngày sau hòa độc tụ tập trong nội phụ Mới phát tác mà chết người Lão phu không muốn xuất thủ Sát hại giáo chủ trước mặt quân hảo Thiết nghĩ giáo chủ cũng đồng cảm Với lão phụ Vậy thì giáo chủ đưa tay qua đây để lão phu kín đáo đà thương giáo chủ. Huyền hoàng giáo chủ chậm rãi hỏi ngay. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Độc nhãn lão nhân lạnh lùng và đáp. Giáo chủ thừa hiểu rằng không có cách gì thoát khỏi tay lão phổ. Nếu giáo chủ không chịu nề mặt lão phổ thì vì mấy ngàn sinh linh của huyền hoàng giáo, vì di thác của đệ nhị giáo chủ, lão hổ bất đắc dĩ phải động thủ thổi lại nói thần phán Trần Hải sông tới cửa lẻo khôi vĩ lao nhân từ sau khi huyền Hoàg giáoo chủ bước ra chưa nghe thấy có lệnh dụ từ trong lẻo lúcc này có nên ngăn cản Trần Hải hay không Thế đến của Trần Hải quá nhanh chỉ một thoáng do dự của khôi vĩ lão nhân Trần Hải đã xông vào trong lẻo mai hoa chủ nhân Dĩ nhân đã cảm thấy có người xông vào độ nhân đứng lên nép vào một góc Trần Hải đã sớm đã vận 10 thành công lực vào trường tâm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 lão phô Trần Hải mai hoa chủ nhân ở Đậu anh chỉ thấy mỹ Diễm thiếu nữ thông thả quay người lại đôi mát to đen và sáng loáng ánh thần Quang dị thường Trần Hải vừa bắt gặp ánh mắt ấy thì có dòng điện lưu chuyển trong người tâm thần chấn động mất cả sự tự chủ thiếu nữ mỉm cười thanhh âmrượu ngọt thánh thoát truyền tới ta là mai hoa chủ nhânẩ ngưỡng mẫu thanhh danh Trần Đại Hiệp đã lẩu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 Trần Hải cương cường oanh liệt bao năm Lúc này đã vô lực kháng cử Đành nghe hiệu lệnh kẻ khác Mai hoa chủ nhân thông thả Di động ngón tay lên khúc chỉ huyệt Ở cùi tay Trần Hải năm ngón tay mềm mại đột nhiên tăng lực Trở thành năm que sắt Trần Hải chỉ cảm thấy Khớp xương cổ tay đau nhói đến tê giải Kinh lực toàn thân đột nhiên tiêu tan Lực đạo xung kích Tự hồ mất hết lực khống chế Từ đan điền xông thẳng lên não Toàn thân chấn động, rôn lên lầy bẩy. Mai Hoa chủ nhân mỉm cười và nói. Trần Đại Hiệp.